Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay là ma Thì ý nghĩa đó lập tức đã bị trôi tuột đi Đối phương cũng nhanh chóng lên tiếng phủ đầu Kéo tôi vào cái câu chuyện Và cuối cùng là sau những cái việc xác minh danh tính Vậy đó Quả thực là gừng càng ra Lại càng cay Rời nhà của Tùng Tôi đạp xe tới một quán cà phê cắp Cái quán nhỏ xíu này Đã mở cửa từ khi ba của tôi còn nhỏ Ba bảo hồi đó đi học, toàn cóp tiền ra đây ngồi vắt chân uống cà phê để lấy le với gái. Bước vào quán, ông chủ bây giờ là một chàng trai trẻ có mái tóc dài, được búi cột tỏi gọn gàng, phong cách ăn mặc chỉ rõ là người có cá tính và có cuộc sống đặc biệt. Chẳng quan tâm ai nghĩ gì, mình thích thì mình mặc. Tôi thích cái sự thoải mái, phóng khoáng của anh ta. Anh ta làm cho tôi một ly cà phê sữa rồi đích thân mang ra tận bàn ngồi xuống trò chuyện như bạn bè thân thiết đã lâu năm, không cho tôi cơ hội phản kháng. Cậu tỉnh hồi nào vậy? Nghe mọi người đồn thổi là tỉnh rồi, mà không biết tình hình cụ thể ra sao. Tôi thấy ngơ ngác, cậu ta mỉm cười. À, "Thạch này, Thạch công chúa đấy." Trong trí nhớ của tôi không có thằng bạn nào tên là Thạch công chúa. Tôi khẽ lắc đầu với một nụ cười ý tứ hối lỗi. "À quên, ngày ấy cả trường Chỉ có mình cậu với thằng Hữu là không cản giỡn, không chế diễu tôi về cái vụ đó. Nhưng cậu lang bạc sang bên này có chuyện gì vậy? À, tôi qua nhà cậu học sinh tắp nén nhang. Thạch nghe thế vậy thì nhú mày. Ánh mắt thẳng thốt của Thạch khiến cho tôi ngờ vực chính bản thân của mình. Hình như tôi thực sự đã bỏ qua rất nhiều điều kể từ sau tai nạn của mình. Lúc tỉnh lại có lẽ là đã quên mất ca khá chuyện rồi. Cậu qua nhà Tùng có đúng không? trong rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, cậu ta lại đoán đúng được như vậy. Trước cái sự ngạc nhiên của tôi, Thạch ôn tồn giải thích. Từ lúc ba mẹ nó bỏ đi, thì ban thờ của thằng nhỏ đã lạnh lẽo và bơ vờ lắm rồi. Cho đến vài năm trở lại đây, từ khi gia đình của người chú kéo nhau về, thì ban đầu chỉ là thi thoảng, có một vài người làm giáo viên mang trái cây, nhang đèn tới cúng kiến cho thằng bé thôi. Sau đó thì số lượng người lạ tới càng ngày càng nhiều hơn. Hỏi thì chẳng ai chịu nói lý do, chỉ có lẳng lặng tới rồi lẳng lặng rời đi một cách vội vã. Khoảng 1 năm trở lại đây thì có người con gái, ông chú, à, tên là Nhung thường xuyên xuất hiện. Cô ấy cũng chính là người đã dẫn những người lạ muốn tới cũng kiếng tới. Chẳng biết là họ cũng vì mục đích gì, nhưng cô Nhung có kiểm soát rất gắt gao. Cô luôn đứng ở đó canh chừng họ. Cho tới khi nào xong và chắc chắn họ đã rời đi mà không có lén quay lại giữa trường thì cô ấy mới đi về. Thoạt đầu thì ai cũng thấy khó hiểu. Sau dần đấy thì cũng có chuyện xảy ra nên thôi kể. Đời vốn đầy dẫy những cái chuyện mà người ta kỳ lạ mà. Lần thứ hai, Nhung xuất hiện trong câu chuyện này đã khiến cho tôi có một phần do dự không có lành về kết thúc của nó. Nỗi sợ bắt đầu tăng lên một cách khó hiểu. Thấy mặt của tôi tái mét đi. Thạch vội vàng chạy đi lấy một ly trà gừng nóng hổi, rồi mang ra một chậu nước gừng để cho tôi rửa mặt. Chiếc cái sự ngỡ ngàng của tôi, Thạch vừa giúp tôi rửa mặt vừa giải thích. Mấy người từ trong đó đi ra, ai cũng như cậu hết đấy. Họ hay chạy vào đây nhờ tôi làm nước gừng nóng cho rửa mặt để cho tỉnh táo rồi mới có thể rời đi được. Nếu nói như vậy thì đúng là ngôi nhà của Tùng đã bị người ta trấn yểm thứ gì đó rồi. Cứ bởi vì thế nên thằng bé mới không về nhà được. Sau khi cảm ơn Thạch, nhận lời hẹn lần sau sẽ tới quán Hàn Huyên với cậu ta, thì tôi đạp xe thẳng tới bệnh viện của thằng hữu. Lần đón tiếp này, nó nhìn tôi một cách thờ ơ, lạnh nhạt đến khó hiểu. Thái độ của mày như vậy là sao? Tao nghĩ mày nên an phận sống một cuộc sống bình yên đi thì hơn. Chứ tối ngày thấy mày chạy vòng vòng, lo ba cái chuyện linh tinh không có rõ thực hư như thế này, người ta đánh giá cho mày Họ bảo mày điên, họ bảo tao vô ơn, không biết chăm sóc mày cho tốt. Tao mệt mỏi vì với cái thứ bệnh nhân, mệt mỏi vì Nhung, giờ lại tới ngay cả mày cũng mang thêm phiền phức cho tao nữa. Mày nói như vậy là sao? Mày vừa từ nhà thằng Tùng về có đúng không? Mày tới đó làm gì? Người ta đang bàn tán khắp làng, chuyện mày ăn lộc trời, bỗng dưng nổi càn co càn cọ đi trò chuyện với ma cái kìa. Chuyện tôi tới nhà thằng Tùng chỉ mới đây. Người tôi gặp cũng chỉ là bà cụ hàng xóm đã chết cổ tùng với người bạn học cũ tên Thạch. Chuyện sao có thể lan nhanh với tốc độ tên lửa như lời của thằng Hữu nói chứ. Sao mày biết? Người ta đồn ẩm lên thì tao biết thôi chứ làm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net